các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khủng hơn vậy. Lan lo lắng sợ sệt nhìn về phía con dốc phía trước, lúc này cả ba đứa nhân viên cũng đắt chạy lại, hương nhanh miệng hỏi, có chuyện gì vậy chị Lan? Lan lắp ống như không muốn trả lời bình chợn lên tiếng, bà "Bản em có nhìn thấy ai đó đi lên con dốc kia kìa chị, nhìn thấy như là con gái đó, nhưng mà người đó chỉ có đi một mình thôi, nhìn dáng đi thì có vẻ chậm chạp mệt mỏi lắm." Nghe bình nói vậy, Tuấn bình tĩnh trở lại tuấn nghĩ Nếu cả thằng Bình cũng nhìn thấy thì chắc chắn Tuấn không nhìn nhầm. Ánh mắt của người đó ban nãy dường như đang cầu sự giúp đỡ. Mà như Lan đã nói nơi gốc cây đỗ quyên đó, không có đường đi, chắc là người đó cố trèo lên rồi bị ngã xuống. Vì vậy Tuấn liền nói giọng rất khoát rồi đôi chân nhanh nhẹn bước về phía trước. Anh nhìn thấy người đó dường như là đang bị thương nặng lắm, chắc phải cần chúng ta giúp đỡ, đi theo mọi người chúng ta giúp đỡ người ta. Lan liền nắm đến cánh tay của Tuấn Níu lại cô lắc đầu Lối đó là lối dẫn vào trong núi ma Chúng ta không vào được đâu Nghe nhắc đến núi ma Ai nấy đều khựng lại nhìn Tuấn vẻ lo lắng Suy nghĩ một hồi Tuấn quả quyết Chúng ta vào đó cứu người Chứ chẳng lẽ nhìn thấy chết mà không cứu Mọi người không đi thì tôi đi Lan vẫn níu cánh tay của Tuấn lại Rồi nói một giọng run rẩy: Anh đừng vào đó có được không Trời sắp tối rồi Chúng ta phải quay trở lại bản không là không kịp mất ban đêm ở đây gây sợ thế nào mọi người đêm qua nghe gì Nhương kể rồi đó. Bạn ấy nhân viên thì dường như cũng muốn quay về. Không một đứa nào muốn đi đến con đường dẫn vào trong núi mà. Cả bà chồng ngóng Lan mong cô sẽ khuyên được Tuấn quay trở lại. Thế nhưng quyết định cuối cùng của Tuấn lại khiến cho tất cả phải thất vọng. Tuấn vẫn quyết định đi theo người ban nãy Không thể bỏ mặc Tuấn đi một mình. Cả bốn người đành phải vội vàng bước theo sau rẽ vào con đường lên núi ma mà trời lúc này cũng đã khuất sau núi. Từng cơn gió thổi qua những tán cây Những bông hoa ban đang đung đưa nhẹ nhàng ở trong gió Hai bên đường cây cối rậm rạp Làm cho không gian đã tối đi hơn rất nhiều so với bên ngoài Thì thoảng có những tiếng hú của những loài thú hoang trong rừng vang lên Khiến cho ba đứa nhân viên phải đi sắt lại với nhau cho đỡ sợ Lan bước đi bên cạnh Tuấn muốn căn ngăn Nhưng lại thôi vì cô hiểu Tuấn hơn ai hết tuấn ra không bao giờ bỏ mặc người khác trong cơn hoạn nạn mà không cứu giúp đuổi theo mãi không thấy bóng dáng của người kia đâu tuấn lẩm bẩm bị thương nặng như vậy sao có thể đi nhanh vậy chứ tuấn vừa dứt lời thì ở ngay phía cây cầu bắc qua suối người đó đã đứng đó từ bao giờ tuấn liền bước đến nhanh rồi cất tiếng gọi chị ơi chị có làm sao không chị dừng lại bọn tôi có mang theo đồ y tế đây để bọn tôi băng bó vết thương lại cho người kia vẫn không trả lời tuấn mà vẫn quay hướng vào trong núi ma rồi lại lững thững bước qua cây cầu đi vào bên trong lan cùng mấy đứa còn lại chứng kiến tuấn ban nãy nói chuyện một mình thì tất cả đều trôm mắt ngạc nhiên cố gắng quan sát xem tuấn đang gọi ai nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai cả bước qua cây cầu kia chính là đi vào trong địa phận của núi ma lan run rẩy muốn giữ tuấn lại nhưng không được lan càng khuyên thì tuấn lại càng bước nhanh hơn đuổi theo bóng người kia và cuối cùng là cả năm người bước vào trong địa phận của núi ma. Tấn cứ bước đi và bóng người ấy cứ đi phía sau cả bốn người còn lại cũng cố bước nhanh để cho kịp Tuấn. Còn ấy khúc cua đột nhiên bóng người kia mất hút, rồi cứ đi thêm cũng chẳng thấy nữa. Tuấn mới mệt mỏi dừng lại, nhìn bốn người vì đang cố đi theo Tuấn mà lúc này đã thấm mệt. Trong nối lúc này đã dần tối mịt, biết rằng không thể theo đuổi được nữa, Tuấn liền nói chúng ta quay trở về nhà thôi chắc là vì lý do nào đó họ không cần mình giúp đỡ mày đã cố giúp mà không được như vậy cũng không có gì phải áy náy bốn người thở phào khi nghe tuấn nói như vậy nhưng bây giờ đã là quá muộn bởi vì lúc này đã là hơn sáu giờ tối nên mà họ đang đứng chính là núi ma và một điều quan trọng hơn là những người dân bản ở đây sau giờ này thì đều không một ai có thể trở lại bật chiếc đèn pin lên Lan cùng với Tuấn đi phía trước dẫn mọi người quay trở lại bàn. Lúc này bồn quai cũng đều sôi lên vì đói. Đi tham quan ngắm cảnh nguyên một ngày chỉ ăn vài miếng lương khô cùng với mấy chai nước. Mệt mỏi lầm lũi bước đi. Nhưng ở phía sau họ có một vài ánh mắt xanh lẻ phát sáng trong đêm. Lẩn khuất ở những lùm cây đang dõi theo bước đi của năm người. Gió bắt đầu thổi lớn, những tiếng lá xào xạc, tiếng thú rừng thi thoảng lại vang lên. Những tiếng sột soạt ở những bụi cây rậm rạp hai bên khiến cho Bình Nguyệt Hương chốc chốc phải giật mình. Lan vì cũng đã quá quen thuộc với nơi này cho nên cô tỏ ra bình tĩnh hơn. Nỗi lo duy nhất của cô lúc này là con quỷ đang dình bắt những người ở trong bàn để ăn thịt mỗi khi mà đêm buông xuống. Nghe